Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy và Tôi vừa nhìn thấy vòng đang loạn quẩn quanh nhà kia Vừa nói thầy vừa chỉ tay về phía nhà của Nhật Rồi thầy đi thẳng tới cổng Yêu cầu mọi người kê bàn gỗ ở đấy Sắp đủ hoa quà đèn nhạc Người trong xóm tôi lại xuống vây quanh xem thầy làm lễ Thầy lầm dầm khân vai một hồi Rồi cắm ba nén nhang lên bát gạc Đoàn thầy nói Mọi người giữ trật tự ngồi xuống Nếu có thiện ý thì vong sẽ về Bằng không khi hết toàn nhang này tôi cũng không còn cách nào Tất cả ngồi xung quanh im phăng phát Gió sông thổi và từng chạp mát lạnh Mặt trăng đã ló trên đỉnh núi Tiên Chiếu ánh sáng vàng rực, tòa xuống vùng quê yên ả. bóng cô bồi nhà tôi đang ngồi chợt ngát mấy cái, mặt láo liên khác thường, miệng cứ ư ớ trực nói điều gì. Thầy Phùng nói nhỏ. Bông về rồi. Đồng thời, thầy đã gần cô bôi bấm vào việc nhân chung, buồn thầy ra thầy nói. bóng đã về rồi. Có gì cứ nói của bồi bỗng co rúng lại sợ sệt Miệng nó đứt quang Tôi tôi khổ lắm Khổ thế nào ta sẽ giúp cho Giọng thầy Phùng nhỏ nhẹ khuyên lên Ngày bị thanh hành Đêm bị quỷ đánh Đói lắm, chả có gì ăn Bát gà lợn người ta sao lại bảo là đói Tiếng thầy phùng vàng lên Cô bồi lắc đầu nói Quỷ sai ta dẫn về đây Chúng nó bắt đây Những đồ cúng nó cũng lấy hết bây làm sao để quỷ không phá. Chúng đòi làng này phải lập miếu thờ quanh năm. Chúng nó no đủ mới không phá nữa. Nói rồi cô bồi đảo mắt nhìn quanh ra chiều sợ sệt lắm. Thầy phù hỏi thêm vài câu nữa nhưng bọn không trả lời chỉ lắc đầu khóc độ một lúc bọn thạch Ngày ngày hôm sau Xóm tôi lập một miếu thờ dưới biến sông Thầy Phùng yêu cầu xôi gà lợn quay Hoa quả lập đàn cúng tế Ba ngày ba đêm Từ đó xóm tôi mới bình yên Không có những cái chết bất thường nữa Gà lợn chó Được nuôi trở lại bình thường Ba năm sau Khi bốc mộ chú tường Lúc gỡ nắp quan tài ra Những người có mặt rú lên kinh hãi Bên trong quan tài lúc nhúc đầy rắn đủ màu sắc Không biết là loại rắn gì Nhưng con nào cũng có một cái màu trắng bạc trên đầu Tất cả bứt hết dụng cụ Đồ lễ bỏ chạy tán loạn Khoảng nửa giờ sau Mọi người hoàn hồn quay trở lại Thì kỳ lạ thay Đảng rắn biến mất từ lúc nào không còn một con cày hết các tấm ván của quản tài lên cũng không tìm thấy hang rắn nào Mọi người đều cho đó là việc lạ xưa nay chưa từng thấy Khi bóc xương cho vào tiểu Cô nhâm giật mình kinh sợ Khi thấy xương ống cẳng chân trái chú tưởng bị gãy đôi Quả đúng như giấc mơ Cô đã thấy chú tưởng vẻ báo năm sư Đêm dầm Tháng ấy Cô nhâm nằm mộng Cô đi lễ đèn thánh cả Nhát thấy chú tưởng Tay bưng mâm lễ đứng ở một góc đèn Gặp vợ Chú tưởng tươi cười bảo Bây giờ Anh được thánh cho vào hậu rồi hàng ngày bưng lễ dâng lên thánh em vẽ hóa thiếu xương cốt của anh cho vào lọ để trong gian thờ quế đen hàng tháng nhang khói cho anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net